850 năm Hóa sinh hỏa Ngọn lửa giống như là mặt trời Màu lâu xám Trời lội giữa đỉnh đầu tiêu viêm nhiệt độ khủng khiếp không ngừng tiêu đốt Khiến cho không gian bị vặn vẹo Vô cùng khủng bố Sức nóng đã gần giống như năm đó Khi tiêu viêm lần đầu đoạt được Thanh liên địa tâm hỏa Tuy nhiên cũng gần như tiếp cận mà thôi Dị hỏa chính là vật độc nhất vô nhị Trong thiên địa Không thể tái tạo được Điểm này Tiêu Viêm phi thường hiểu rõ, mặc dù Lộng Diễm quyết rất thâm ảo, nhưng vẫn không có khả năng chế tạo ra dị hỏa. nhiều nhất là tiến gần đến tiếp cận dị hỏa mà thôi, vĩnh viễn không thể đạt được trình độ như dị được. Nhưng dù Tiêu Viêm nghĩ vậy thì rõ ràng ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc lại không nghĩ vậy. Bọn họ vô cùng tin tưởng vào cái ngọn lửa màu lưu xám đã dung hợp tất cả đố khí trong cơ thể bọn họ lại, bởi vậy phải năm nay Dạ dị hỏa này đã khiến Không ít đối thủ của bọn họ bỏ mạng Kể cả là cường giả đỉnh cao hắc giác vực Chỉ nghe phương ngôn cười lạnh một tiếng Ngọn lửa màu lâu Lượn lờ bốc lên Đột nhiên phân ra ba đoàn riêng biệt Nhanh chóng rơi vào thân thể bọn họ Sau khi ngọn lửa xâm nhập vào cơ thể Khí thế tràn nhập bên ngoài Ba người phương ngôn đột nhiên cuồng bạo dữ dội Kinh phòng nóng cháy áp ách như thủy chiều Không ngừng hướng phía theo viêm Đằng đứng giữa Ba người mà thổi quét đến, tuy vậy vẻ mặt tiêu Viêm lại không hề biến đổi là mấy. Mặc cho áo bào bị thổi bay dữ dội, hắn thật nhiên nhìn ba người cười nhạt. Ba vị dùng hợp song rè, nhưng mà hình như chưa đã thương người đã tổn hại trước đến mình rồi phải. Nghe được tiếng cười Tiếp Viêm, phường ngôn cũng cười lạnh nói, tiêu môn chủ nhãn lực thật tốt, trong cơ thể ba người Lão Phu đích xác sẽ xuất hiện thường tổn không nhỏ. Mỗi khi sử dụng Lộng Diễm Quyết để dung hợp hóa sinh hỏa này, có điều nếu để đoạt lại bồ đề hóa thể tiên bị thương tổn một chút cũng không tính là cái gì. Lộng Diễm Quyết của Ma Viêm Khốc thật là độc đáo, thì ra hóa sinh hỏa được tạo thành như vậy. Nhưng hóa sinh hỏa này nếu so sánh với dị hỏa chân chính thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Tử Viêm mỉm cười, tụ ấn trước người chậm rãi biến hóa, đột nhiên ngưng tụ thiên hỏa tam nguyên biến. Tử Viêm thầm hô Một ngọn lửa xanh biếc như lúi lửa, từ cơ thể thổi quét ma ra, lượn lờ bên ngoài thân thể một lát, sau đó dần lùi vào trong cơ thể. Khi ngọn lửa rút hết vào trong, trong nháy mắt khí tức tiêu viêm đột nhiên tăng vọt. Hiện giờ, thực lực chân chính của tiêu viêm là tứ tinh đấu hoàng. Hơn nữa, lực lượng cơ thể vừa xa đồng cấp, lại thêm tác dụng công pháp kết hợp thiên họa tam huyền biến. Giới tình huống không sử dụng bất kỳ đấu kỹ nào, cũng đủ với đấu hoàng địch phòng chống cự. Đương nhiên nếu so sánh phương ngôn đã bước một chân đấu tông thì yếu hơn một chút. Từ lâu nghe tiếng tiêu môn chủ có được dị hỏa, hôm nay thỉnh thích triển ra để cho ba người lão phu chứng kiến. Kiến thức một phen, mà hóa sinh hỏa của ba người lão phu cũng chưa bao giờ chân chính cùng dị hỏa giao thủ. Nếu hôm nay cũng muốn lĩnh giáo tiêu môn chủ một chút, phương ngôn cười lạnh, không chút nào cảm thấy kinh ngạc khi khí thức tiêu viêm tăng vọt. Hiện nhiên hắn đã sớm biết. Tiêu viêm có bí pháp tăng thực lực. Nghe vậy, khóe miệng tiêu viêm chậm rãi nhích lên đầy quỷ dị. Nếu thực sự là lấy một địch ba, hắn quả là phải khổ công một phen. Nhưng bà lão dọa họa này, té ra không muốn dùng đấu khí, ngược lại muốn tranh đùa cao thấp dị họa với hắn. Điều này không nghi ngờ là lấy sợ đoạn mà đấu với sở trường. Mấy lão già này thích ngược đãi rồi. Hắn nhẹ nhàng bấm đầu ngón tay, một ngọn lửa lập tức trôi nổi phía trên bàn tay tiêu viêm. Con lửa này không còn là màu vị thúy xanh biếc, mà đã là màu xanh nhạt. Đây không phải là lưu ly liên tâm hỏa, mà loại dị hỏa đã lâu tiêu viêm chưa sử dụng. Dị hỏa thứ nhất, thành liền địa tâm hỏa, đây chính là căn nguyên chi hỏa của tiêu viêm. Đối với khả năng khống chế thì tiêu viêm hết sức quen thuộc, sử dụng vô cùng lưu loát sinh động, không chút trở ngại. Khi tiêu viêm thi triển ra thành liền địa tâm hỏa, thì ánh mắt cũng quét qua xung quanh. Còn lúc này, Tô Thiên, Tiểu Ý Tiên đang bị hàn mặt hành bám lấy lâm vào kịch chiến. Còn bên kia, Mạc Nhai Sơn dần dần bay lên, không chút hảo ý hướng tự nhiên, hiển nhiên muốn liên tục bắt lấy nó. Tiêu Viêm nheo mắt, Hàn Quang sắc bén nhìn về phía Mạc Nhai cung Tế Sơn, hắn không nghĩ tới hai tên khốn này lại tiện như vậy, lấy nhiều khí ít, đối phó với một tiểu cô lương, dường như cảm nhận ánh mắt Tiêu Viêm, tự nhiên nhìn về phía này cười, âm thanh thanh thúy truyền vào tai Tiêu Viêm. Yên tâm đi, ta có thể đối phó được. Người an tâm đánh bà lão ra hoặc kia là được Nghe tự nhiên nói vậy Từ việc nào nào Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia không quá nhiều lo lắng Hắn cũng tư thả lòng một ít Tự nhiên thần bí lai lịch không nhỏ Lại có thủ đoạn khó lường Mặc dù mới bước vào đấu hoàng không bao lâu Nhưng sức chiến đấu lại không kém Mạc nhài và tề sơn mặc dù liên thủ Nhưng muốn trong thời gian ngắn đem bắt nó lại Là chuyện không đơn giản Tiêu Mộ Chủ, đây không phải lúc phân tâm đâu. Ngay khi Tiêu Viêm quan sát xung quanh thì vừa cười lạnh, tú ấn trên tay mạnh mẽ biến đổi, ngọn lửa màu lâu xám lượn lờ quanh thân đột nhiên hóa thành một con chim lửa dài lửa thước vẫy cánh, nhanh như tia chớp phóng tới Tiêu Viêm. Chim lửa một màu lâu xám nháy mắt qua bầu trời xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm khoảng 1 trượng, không đợi cho nó vỗ cánh lần nữa thì một lưới lửa màu xanh nhạt quỷ hiện lên nhốt con chim lửa màu lâu xám bên trong. Vương Ngôn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chim lửa bị nhốt, thủ ấn biến đổi, chim lửa giống như là khí cầu bay trướng, ngọn lửa màu xám không ngừng thiêu đốt, lưỡi lửa màu xanh nhạt khiến nó thoáng có chút hư một chút. Tiêu kinh ngạc nhìn lưỡi lửa do thanh liên địa tấp hỏa hóa thành sợi xà biến hóa, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng kỳ lạ. Giả thị hỏa do đấu khí cả đời bọn Vương Ngôn cưng tụ mà ra, thành quả cũng có chút độc đáo, ít nhất so với một loại tú hỏa thì mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là giả dị hỏa có lợi hại bao nhiêu thì vẫn có hạn. Trước dị hỏa chân chính vẫn như cú chịu không nổi một kích. từ viêm khóe miệng hiện lên chút lãnh ý. Bàn tay nắm chặt, lưới lửa màu xanh sắp bị con chim lửa bảnh chướng chuẩn bị vỡ tan. Thì bỗng nhiên mạnh liệt bùng lên lập tức cò rút lại. Phụt âm thành gọn ghẽ khi lưới lửa nhanh chóng co rút. Con chim lửa thật lớn trực tiếp bị lưới lửa màu xanh biến thành vô số điểm sáng. Trỏ xa như ong vỡ tổ Ôn ôn chui vào lại, cơ thể Vương Ngôn, quăn lửa mới trở về, Vương Ngôn nhăn mặt lên một tiếng, hiển nhiên hai ngọn lửa kia lãy đối chiến đã gây ra thương tổn cho lão. Đi Viêm kinh ngạc nhìn Hóa Sinh Hỏa, phân hóa ra tránh lưới, lửa phóng, tỏa, trong lòng đột nhiên hiện lên cái ý nghĩ không tưởng. Nếu bắt lấy Hóa Sinh Hỏa rồi dùng Phẩm Quyết cắn luốt một phen luyện hóa, không biết Phẩm Quyết có tiến hóa được hay không? Và người Vương Ngôn sau khi thi triển loại Hóa Sinh Hỏa này, Đã khiến cho tiêu viêm nhiều năm rồi mới chứng kiến được một loại lửa cực kỳ lợi hại Mà không phải dị hỏa như vậy Mà chỉ cần là lửa thì phần quyết có thể cắn luốt dị hóa Giống như làm đó tiêu viêm luyện hóa tự hỏa Đương nhiên nếu cấp bậc phần quyết hiện giờ Nếu cắn luốt cái loại Tú hỏa tầm thường cũng không có chút tác dụng Nhưng hóa sinh hỏa thì không giống vậy Sẽ có một ít hiệu quả Nhất là hóa sinh hỏa lại là đủ khí ba người phương ngôn ngưng tụ suốt đời trong đó Nếu đạt được đi, thì thực lực bọn họ tất nhiên đại giảm. Sau đó, muốn trở lại nhiều cũ, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. nghĩ đến đây, lạnh ý trên lời miệng. Tiêu viêm càng ngày càng trở lên lồng đậm. Muốn đùa với lửa, vậy ta liền cho các lão biết. Thế nào là chơi với lửa có ngày chết cháy. Tiêu viêm thì thầm, lửa vốn như là vô hình hư ảo. Người bình thường muốn bắt lấy tự nhiên cực kỳ khó khăn, nhưng đối với người sở hữu dị hỏa như hắn mà nói, hết sức bình thường. Lão nhị, lão tam, trong lúc tiêu viêm suy nghĩ thì vung ngôn âm thầm lớn tiếng một quát. Tình không hỏa túc, nghe được lời phung ngôn, hai lão già của Ma Viêm cốc nhịn nhau do dự, rồi cắn chặt răng thay đổi thủ ấn, ngọn lửa lòng đậm màu xám từ trong cơ thể ùn ùn phát ra. Ở trên trời đàn vào nhau sau khi phương ngôn cũng đem hóa sinh hỏa cho cơ thể dung nhập vào đó. Một đường năng lượng rào động dị thường kịch liệt từ bên trong ngọn lửa màu lâu xám chuyển ra. Ngọn lửa màu lâu xám giống như mây bốc lên không ngừng. Trong chốc lát một tiếng chim hót từ trong đám mây lửa vang vọng. Rồi đám mây lửa bùng lên một con chim lửa màu lâu xám khổng lồ ức chừng 10 trượng chậm chậm ngừng tụ thanh hình. Có thể điều khiển được ngọn lửa biến thành hình dạng như vậy Thật là độc đáo Tiêu viêm kinh ngạc nhìn họa diễm thần điều khổng lồ trên bầu trời Khuôn mặt chợt hiện lềm lụ cười khác thường khẽ thi thầm Con chim lửa này hẳn là ngưng tụ Tất cả hóa sinh họa trong cơ thể bà lão rồi Nếu đã thế ta cũng không khách khí mà nhận lấy vậy Trường 856 Thù Phục Trên bầu trời xanh thẳm Một hỏa điểu khổng lồ màu lâu Vỗ cánh lơ lửng trên bầu trời Một luồng nhiệt nóng bỏng Từ cơ thể thổi ra Làm cho cả một vùng không khí trên bầu trời trở lên hư ảo Méo mó Mỗi một lần con họa điệu này vỗ động đôi cánh Không gian xung quanh truyền đến một trận ba động không nhỏ Vùng trời nơi này lại gạo thét nóng bỏng Cuồng phòng nổi lên Làm cho trên đầu mỗi người mồ hôi chảy ra nhễ nhãi Y như đàng lạc vào trong sa mạc. Khi hình thể khổng lồ của con hỏa điệu màu lâu xám xuất hiện, sắc mặt bà người phương ngôn trở lên tái nhợt đi rất nhiều, hơn nữa hơi thở cũng bị áp bức, hệ hoại, hiện nhiên để ngưng tụ ra tinh không hỏa tốc. Có lực phá hoại tuyệt đơn này, bọn họ hầu như là tiêu hao phân lửa lực lượng. Sắc mặt tùy tái nhợt, nhưng hai đầu lông mày của phương ngôn toát lên vẻ ngoan lệ, càng thêm lồng đậm. Hắn nhìn về phía tiêu biêm... Cười lạnh quái dị nói, Tiêu môn chủ, tình công hỏa hoàng của chúng ta thế nào? Có thể so sánh với dị hỏa ngươi không? Trên khuôn mặt già nua, Ánh nhìn đầy vẻ ngoan lệ cùng đắc ý, Khóe miệng tiêu viêm hơi nhách lên, Bộ dáng kinh đạm nói, Đây là sát chiều của bọn ngươi đấy hả? Nghe giọng nói tiêu viêm nhẹ nhàng như vậy, Khóe mắt trưởng đảo phương ngồn khẽ run lên, Lộ cười, nên khóe miệng càng mở rộng. Cole sau khi tiểu môn chủ cảm nhận một chút uy lực tinh không hỏa túc của chúng ta, người sẽ thay đổi lời của mình. Lời vừa dứt, sắc mặt của Phương Ngôn trưởng lão âm trầm một tiếng quát lạnh, truyền ra ấn kết trong tay hơi đổi. Theo sự biến hóa của thủ ấn kia, Hỏa Hoàng khủng lô mô lô quanh quần phía xa chân trời chợt ngẩng mặt lên, phát ra tiếng hốt bén nhỏ, một cô âm bà vô cùng nóng bỏng, dần như là một loại thực thể thổi quét tới. Đem khu rừng rậm phía dưới treo đảo, như từng đợt sóng trào chập trùng lên xuống không ngứng. Tiếng hót vừa dứt hai cánh họa hoàng, màu lâu xám đập mạnh một cái, tròng nháy mắt, tiếng vèo vèo không ngừng vang lên bên tay. Mặc dù thấy được họa vũ màu lâu xám trái tròn từ trong cơ thể họa hoàng bạo phát ra, cuối cùng như là sấm vàng chớp giật bắn mạnh về phía tiêu viêm. Họa vũ sẽ rách không khí chính là kình phong bến nhọn. Phía chân trời không ngừng vàng lên tiếng ồ ô, ô, nhiệt độ nóng bọc, giống như là một loại họa mai bình thường, bắn ra một hòn đá nhỏ, có lực phá hoại, không hề tầm thường, nóng bọc hơn nhiều. Đôi đồng tử của tiêu viêm mở lớn nhìn họa vũ, khí thế sấm vàng chớp giật, đang đánh tới đột nhiên. Khi khoảng cách của chúng cách tiêu viêm khoảng chừng hai trượng, Trong đôi mắt đèn kịt, một gọn lửa màu xanh thẫm đột nhiên hiện lên. Suy suy, hỏa vũ rơi xuống đầy trời, khi bọn chúng quấn quanh thân tiêu viêm ở khoảng cách 2 trượng. gọn lửa màu xanh hóa thành một cái lồng, trực tiếp hiện ra một cách quỷ dị. Phạm là những hỏa vũ bám vào cái lồng này. gọn lửa màu lâu xám, tràn ngập quanh thân giống như là lướt cặp đá, tản lụi rất nhanh. Mà theo những hỏa diễm, Hóa thành, hỏa vũ đấu khí bị dập tắt kia, lặng lẽ phân giải cuối cùng hóa thành hư vô, tiểu thất không thấy bóng dáng. Ngọn lửa bọc ở ngoài, hỏa vũ trên trời giống như là mưa to chiếu vào. Bào quanh cái lồng ngọn lửa màu xanh bên trong, hai tay tiêu viêm chậm rãi thả lỏng ra phía sau, ánh mắt bình thẳng, chăm chú nhìn họa túc màu lô sấm, sám thật khổng lồ trên bầu trời. Đây dường như là một đại bộ phận đố khí của ba người phương ngôn chuyển hóa, ngừng tụ mà thành. Nhiệt độ đích giác cao đến khủng bố, loại nhiệt độ này gần bằng với thanh liền địa tâm hỏa, nhưng mà không thể nào san bằng khoảng cách, bởi vì nó không phải là dị hỏa hàng thật rất thật. Dị hỏa phần lớn được tạo hình trong lúc hình thành tiên địa, trải qua vô số lăm tháng áp xúc tích lũy tiến hóa, cuối cùng biến thành dị hỏa có lực lượng ngủy diệt mọi thứ của lực lượng hủy diệt hùng bạo này qua 5 tháng tích lũy dựa vào năng lực con người để chống lại. Tuy nhiên không đến nỗi không thể chống lại, nhưng thực ra bằng vào thực lực 3 người phương Ngô như thế, trên cơ bản không có chút cơ hội nào bị mất đi tính hủy diệt cuồng bạo, ngọn lửa mặc dù lợi hại hơn, vĩnh viễn không thể trở thành dị hỏa. Một đấu sư tử mất đi hung tính, liệu còn có thể để cho Ca Đan tin phục hay sao? Ba người phương ngôn từ lúc sinh ra Đã mang nguyện vọng đem hóa sinh hỏa Tăng lên đẳng cấp dị hỏa Nhưng bọn họ không biết rằng Chỗ đáng sợ đích thực của dị hỏa Không phải là nhiệt độ kinh khủng kia Mà là tính hủy diệt tiêu rốt tất cả Đó mới là chân lý đích thực Bọn họ muốn sử dụng loại giả dị hỏa này Đánh bại tiêu viêm Người đã có được hai loại dị hỏa chân chính Đây không nghi ngờ là chuyện buồn cười nhất trên đời Phía trên chân trời Hỏa vũ màu xám cho tràn ngập Toàn bộ cuộc chôn vùi. Sau khi ba người vương ngôn nhìn thấy cái lồng lửa bao vây bên trong tiêu viêm không có chút tổn hại nào trên khuôn mặt ba người đều dần chuyển sang xanh huét họa sinh họa các người nếu như chỉ có thực lực như vậy thật là làm cho ta thất vọng thất hình đứng xứng sở bên trong lồng lửa trong mắt tiêu viêm hiện lên khinh miệt liếc nhìn ba người phương ngôn một cái thật nhìn nói một phương ngôn đang xanh mét mặt xen lẫn trong đó vẻ dữ tợn không hề để ý đến lời của Tiêu Viêm, ánh mắt nhìn hai gã trưởng lão khác của Ma Viêm Cốc, âm trầm nhẹ giọng một tiếng nói, "Tế họa." Nghe được tiếng phương ngôn gầm nhẹ, sắc mặt hai trưởng lão khẽ biến đổi, chợt hàm răng cắn mạnh đầu lưỡi một cái, phun một ngụm máu tươi màu đỏ sẫm, nhất thời phun ra, máu tươi phun ra không hề tản đi, ngược lại ngưng tụ thành vài giọt huyết không ngừng xoay tròn trước mắt. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở của hai trưởng lão vốn đã ỉ giờ càng xiêu hơn. Hiện nhiên, ngụm máu này không hề tầm thường Mà là ẩn chứa máu huyết Đấu khí bản thể bên trong cơ thể bọn họ Phốc suy tới thế, thế phương ngồn cũng cắn mạnh đầu lưỡi Một cái, một ngụm máu tươi phun ra Quán tay chỉ ra Hai luộc máu tươi khác bắn tới Cuối cùng, ba luộc máu này ngưng tụ một chỗ Tạo thành một cái quyền đầu màu xám Đi Tài ghẻ bảo vung lên viên máu kia bắn ra trực tiếp tiến vào trong Họa hoàng khổng lồ kia máu nhập bên trong cơ thể, hai cánh rộng mở của tinh không hỏa túc chợt động lại một cỗ máu đỏ quỷ dị trong cơ thể thẩm thấu mà ra, trong nháy mắt đem hỏa túc lúc trước đang màu lâu chuyển thành màu máu đầy dị thường. Kèm theo sự chuyển biến sắc của hỏa hoàng, một cỗ huyết tinh lồng lẳng từ trong cơ thể chậm rãi tràn ngập mà ra, cuối cùng đem một vùng trời nhuộm đẫm màu đỏ tươi, hơn nữa ngay lúc này thở của họa Ho hoàng màu đỏ tươi bởi vì có máu huyết bề bản thể ba người phương ngôn hiện tại không đơn thuần là tinh không h hoàng nhìn qua d như là một loại có linh trí nhưng vẫn thù Thiệ giết chết hắn ánh mắt phương ngôn đỏ ngầu nhìn tinh không họa túc thay đổi hình dáng trong mắt hiện nên vẻ không thỏa vạ chồng mắt hắn hiện nên vẻ thỏa mãn ngón tay đột nhiên chỉ về phía tiêu viêm quát to kiện tiếng quát của Phương ngôn vừa rất Tình không hoạt túc màu máu tư kia, trong mắt trống rỗng, đột nhiên hiện lên màu đỏ như máu, tiếng hót sắc nhọn, đình tài nhức óc vàng lên trên chân trời. Hai cánh chợt mạnh mẽ thu lại, thân thể khổng lồ như là một ngọn thương thật lớn, điên cuồng xoay tròn nhanh. Cuối cùng vàng một tiếng xuất hiện chấp giật, tinh không hỏa hoàng. Có chút khủng bố, giống như là xé rách không gian, trong thời gian tích tắc xuất hiện, trực tiếp hiện ra chỗ cách tiêu viêm khoảng hai triệu Trên cái mồm bám đầy họa diễm nồng đậm, màu máu tươi nhìn qua vô cùng dị thường Cảm thụ được tốc độ của tinh không họa hoàng kia, trong mặt tiêu viêm xuất hiện một chút nghiêm túc. Mà viêm cốc này quả thực không ít thủ đoạn, ý niệm hiện trong lòng. Tay tiêu viêm không chút chậm chạp, thủ ấn vừa phát động. Cái lồng lửa bao phủ quanh thân thể mất máy, đột nhiên bành trướng tạo thành một cái họa võng màu xanh khổng lồ. Cuối cùng dã dà trực tiếp xông tới tinh không họa hoàng, đem nó bao về lại. Tình không họa hoàng ngay lúc trước bị trói buộc, dễ dụa mãnh liệt, dưới sự vùng vẫy mãnh liệt đó, trên thân thể ngọn lửa màu, móng tươi mạnh mẽ phóng xa, không ngừng thiếu đốt võng màu xanh hơn lửa. Bởi vì lực trùng kích lúc trước quá lớn, cho dù là hỏa võng co kia có ngăn cản, nhưng mà hỏa hoàng vẫn như là mũi kiếm bến nhọn, tiếp tục lao về phía tiêu biêm. Ngừng cho ta, đồng tự màu đen nháy. Đầy hỏa diễm trật mở lớn, ánh mắt tiêu viêm đột nhiên ngưng tụ, quát lên một tiếng, tiếng quát vừa dứt hỏa phóng màu xanh lần nữa phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Ở trong phát ra từng đợt âm thanh kéo kẹt, đem hỏa hoàng kia, hơi thở hồn hẹn không ngừng, phải tái tạo hỏa diễm trong miệng. Miệng hỏa hoàng bé nhọn, cách chán tiêu viêm không tới một thước, lau mù hồi lạnh, dị trên chán, một tiếng cười lạnh vàng vọng tới chỗ phương ngôn, thủ ấn đột nhiên biến đổi quát khẽ động lại, chữ động lại vừa rứt, hỏa võng màu xanh kia đột nhiên như là một loại súng phun lửa, không ngừng phóng ra ngọn lửa màu xanh, khi ngọn lửa màu xanh bám trên thân thể Hoặc Túc, giống như là người gặp phải đau đớn đến tận cùng, nhìn dáng vẻ của ngọn lửa quỷ dị màu xám tươi này, sau khi ngọn lửa màu xanh phun lên, giống như là gặp phải khắc tinh, bắt đầu có khuynh hướng bị tiêu diệt, thân thể bên ngoài Hoặc Hoàng màu máu tươi bắt đầu suy yếu, trong miệng tiểu viêm thở một hơi. Chợt tầm tùy ý động Toàn lực đem thanh liên điện tâm hỏa Trong cơ thể điều động ra Cuối cùng toàn bộ Lào về phía hỏa hoàng kếp phun lên kỷ kỷ Dưới sự ăn mòn mạnh mẽ của thanh liên điện tâm hỏa Hỏa túc giống y như gà mái bị thương Không ngừng dễ dụa Âm thanh bé nhọn phát ra trói tai đầy thê lương Lão đại mau thù hỏa túc lại Dị hỏa tiểu tư kia quá kinh khủng Hỏa túc nhắm chừng không thể trụ nổi Nhìn thấy hỏa hoàng biến hóa Bực ghét lão mà viêm cốc vội vàng quát lên. Hỏa tốc cùng với ba người quá cảm ứng, vì vậy tự nhiên biết được giờ phút này những người đứng phía sau cảm giác sự tình cực kỳ không ổn. Giờ phút này mặt Phương Ngôn xanh mét và lẫn mờ tia tái nhợt, cho tới hiện tại hắn rốt cuộc hiểu được, sử dụng ngọn lửa đối phó với tiêu viêm đây căn bản một quyết định sai lầm, sự mạnh mẽ của dị hỏa đã vượt quá dự liệu của hắn. Thu Ý liệm trong đầu phương ngôn không dám có chút chậm trễ. Thủ ấn thay đổi, quát lên. Theo tiếng quát phương ngôn, hỏa hoàng màu máu tươi đang trong hỏa võng từ từ dãy ruộng. Cuối cùng phân hóa thành vô số điểm hỏa diễm sáng, giống như là tổ óc mật từ bên trong hỏa võng sâu ra chi chít. Chiều thức đồng dạng có muốn rùng lần thứ hai. hỏa Hóa sinh hỏa người tạo ra hôm nay đã quyết định thù giữ. Nhìn cạnh này tiêu viêm cười lạnh một tiếng, ngón tay búng ra. Chỗ khẽ hở của hỏa võng không gian trật vẹo Ngọn lửa vô hình tuôn ra, đem ngọn lửa màu xám tươi đang triệu trốn kia toàn bộ xua đuổi trở lại. Theo những hỏa diễm vọt trở lại, hỏa vọng màu xanh co rút lại. Trong mấy cái chớp mắt ngắn ngủi, hóa thành cái lồng lửa tiểu quyên đâu, mà bên trong lồng lửa kia là một hỏa cầu màu đỏ máu quỷ dị. Tốc độ bay chậm lại, bụng sáng này giống là một loại điệu nhi bình thường bị nhốt trong lao tù, cái lồng tạo bởi ngọn lửa màu xanh chậm rãi trôi lơ lửng trong bàn tay tiêu viêm, ánh mắt lướt qua hỏa diễm màu máu tươi, chợt tập mắt chuyển qua ba người Phương Ngôn, miệng cười một tiếng sảng khoái nhẹ giọng nói, "Đa ba vị tặng lễ vật, ti viêm từ chối chức nạp bất kính." Chương 857: Đánh chết. Ba người Phương Ngôn đưa ánh mắt ngây dại nhìn ngọn lửa màu xanh bị nhốt trong hỏa võng trên tay tiêu viêm. Tiếp đó lại nghe thấy tiếng cười Tiêu Viêm truyền đến. Trong lòng nhất thời nhộn nhạo, trên gương mặt xuất hiện hồng nhuận, các người một tiếng, cả ba đồng thời phun ra ngụm máu tươi. Tinh không hỏa hoàng là kết quả ngưng tụ đấu khí cả đời của ba người Phương Ngôn, bên trong ẩn chứa tinh huyết bạt mạnh, giữa ba bọn người họ cùng với hỏa hoàng luôn có mối liên hệ cảm ứng lẫn nhau. Nhưng tự lúc hỏa võ mới sinh hình thành, Một chút cảm ứng cũng chưa để bị cắt đứt Đương nhiên Cùng với sự biến mất của mối liên hệ Chính là việc đấu khí tinh thuần tu luyện nhiều lắm của bọn họ Bị mất theo Nói cách khác thực lực ba người phương ngôn Bị tụt giảm tích hạm Hậu quả như vậy Hơi thở càng lúc trở nên gấp gáp Mái tóc đỏ Trên đầu phương ngôn cũng xuất hiện vài tia khí trắng gương mặt giả lua trở lên khắc khổ Hắn run lẩy bậy vết máu khóe miệng Ảnh mắt oán độc nhìn tiêu viêm đang rung động đôi cánh lửa trên không vẫn không từ bỏ ý định nhến rằng biến nộith thủ ấn mặc kệ phương ngôn cố gắng thúc động liên hệ với họa hoàng thế nào ý nữa cũng chẳng khác gì chỉ là việcè muối bảo bể Hỏa hoàng vẫn không chútt phản ứng hỏ võng nhỏ gọn nắm trong tay giống như là một cái lao tù không thể đột phá ngăn trở hoàn toàn mối liên hệ giữa phương ngôn và H hoàng hỗn đạt màu giải phóng hóa sinh hoạt ra Một gã mà viêm cốc trưởng lão cảm thụ Thân thể càng thêm hư nhược Ánh mắt biến đổi liên tục quát lên với tiêu viêm Tiêu viêm bình thản Đưa ánh mắt nhìn ba người phương ngôn đang thở dốc Nếu làm theo lời hắn Thì mình khắc lào là kẻ ngu Sau khi đem hóa sinh hỏa với lại Trong lòng tiêu viêm mới có chút thả lỏng Mất đi hóa sinh hỏa Ba người phương ngôn đã không còn đủ sức gây viền toái Thực lực bọn họ càng giảm xuống Càng khó lòng chống cự với dịnh hỏa Lại nói Hóa sinh hỏa này coi như là ba người phương ngôn tự dần tới cửa. Nếu bọn họ kiên trì dùng đấu khí để ngăn trở tiêu viêm, trừ khi hắn chấp nhận tiêu hào một lượng lớn đấu khí, thì chuyện một số đấu kỹ đặc biệt. Còn không khó mà đánh bại được ba người bọn họ, làm như vậy bản thân chắc chắn tiêu hao không nhỏ, đâu chỉ có thể thoải mái như hiện tại. Khí định, thần nhàn cũng không cần tốn sức giải trừ hóa sinh hỏa của ba người phương ngôn. vừa ngồn hít sâu một hơi, ánh mắt oán độc càng thêm sâu đậm Người đầu hướng tiêu viêm cười nói, ha ha, dị họa, tiêu môn chủ quả là có một xem ra ba lão già chúng ta cuồng vọng. Hóa sinh hỏa này cho đố khí ba người chúng ta ngưng tụ thành, mặc dù ngươi vây khốn lại nhưng cũng không làm gì được ngoại trừ việc chờ nó tự động tiêu thất, chỉ bằng như thế này, tiêu môn chủ trả lại cho chúng ta. Lão phu lấy suy nghĩ mà phùng cốc cam đoan lập tức lui, không nhúng tay vào Bồ Đề hóa thể tiên nữa. Tiêu môn chủ thấy thế nào? Tiêu viêm nhìn gương mặt giả lùa cười cười của phương ngôn, cái mỉm cười chậm rãi lắc đầu. Phương ngôn đại trưởng lão, chúng ta đều là người hiểu chuyện. Lời nói ngây thơ như vậy, lão đừng nói nữa thì hơn. Ta không tin khi đem hóa sinh hỏa trả lại cho các ngươi các người tự động rời đi. Hơn nữa, nói một câu không khách khí, cục diện bây giờ các người rời đi hay không đã không còn quan trọng. Từng chữ từng câu của tiêu viêm lọt vào tai, gương mặt của phương ngôn đang tươi cười trở lên ngừng trọng. Trên trán từng sợi gân xanh giật giật, suốt cuộc trong lòng không kìm được giận dữ hắn hét lên. Vậy suốt tụt cùng là ngươi muốn làm thế nào? Hóa sinh hỏa người đang giam cầm, ngoại trừ việc đứng nhìn nó tiêu tán còn có tác dụng gì với ngươi? Ngươi muốn cái gì? Nói thẳng ra đi! Không trách được giờ phút này, Phương ngồn kích động thất thố đến thế. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, việc mất đi hóa sinh hỏa đối với bọn hắn tượng trưng cho điều gì. Nhẹ thì làm cho bọn họ ráng một cấp từ... Đỗ Hoàng cường giả đích phong xuống một cấp sa, nữa việc tình huyết bản thể hào kiệt cũng sẽ tạo thành lỗ thương vĩnh viễn, không trường cả đời này chỉ dựng dừng tại cái cấp bậc nào đó vĩnh viễn không thăng tiến trở lại. Đối với dã tâm không nhỏ của bọn hắn, chính là một loại hành hạ kinh khủng nhất. Mà kệ hắn thất tổ cỡ lão tiểu bẩm không phải là người từ thiện, hơn nữa hắn càng hiểu rõ, từ thiện với hạng người này chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Bọn chúng hoàn toàn là hạn tiếu L lý tảng, đao. bất cứ lúc nào cũng có thể đâm sau lưng người khác người l bật nhất lại là phương ngôn thủ đoạn càng thêm âm độc một khi phóng thích hóa sinh hoạt tất nhiên không giữ lời bỏ đi mà nên hợp với hai gã trưởng lão khác điên cuồng giết chết tiêu viêm hơn nữa bị ăn quả đắng một lần bọn họ không muốn ngốc dùng họa Diễm đối chiến với tiêu viêm mà sẽ dùng một số đấu kỹ khác Đến lúc đó, mặc dù tiêu viêm có thể đánh bại bọn họ Lần thứ hai thì cái giá phải trả không Phải nói cũng sẽ rất cao So với hiện tại Chắc chắn còn muốn gấp 10 lần Chuyện ngù xuẩn như thế Người lịch lãm nhiều năm như tiêu viêm Sao có thể đâm đầu vào Xin lỗi, hóa sinh họa này đối với ta thực có tác dụng không nhỏ Việc trả lại cho các lão Phương ngôn đại trưởng lão đừng bận tâm nghĩ tới Tiêu viêm nhẹ nhàng huy động họa võng trên tay Vừa nhìn phương ngôn vừa lắc đầu cười nói Ngay tiêu viêm nói vậy Sắc mặt Phương Ngôn càng thêm âm trầm, buồng mắt quáng độc nhìn Tiêu Viêm, chợt hắn không nói không nói rằng. Quy quyền đánh mạnh vào lồng ngực, một giọt máu tươi phun ra bắn thẳng vào trong bàn tay còn lại, được máu tươi bao trùm, bàn tay khô héo tỏa ra một luồng sáng quỷ dị, Phương Ngôn tiếp tục huy động bàn tay hình dạng thủ ấn kỳ dị, thu. Thủ ấn ngưng tụ, Phương Ngôn quát một tiếng, tiếng quát vừa dứt, ngọn lửa trong hỏa võng đang chậm rãi lưu chuyển đột nhiên như bị kích thích điên cuồng bùng lên đột phát ra ngoài, ngu xuẩn cảm nhận được ngọn lửa bên trong đang biến hóa mạnh mẽ đôi mắt từ viêm càng thiên băng lánh. Buồg tiếng cười lạnh, ngón tay lập tức búng ra một đoàn h Diễm vô hình lập tức tuân trào đem họa võng màu xanh bao phủ lại hình thành thêm một cái tầng cấm chế bên ngoài khi tầng cấm chế của vẫn là tâm viêm hình thành. một chút liên hệ mà phương ngôn mới cảm nhận được với hóa sinh hoạt lập tức mất đi hóa sinh hoạt bên trong họa võng, Trở nên yên tĩnh trong nhất tờ sắc mặt phương ngôn trở nên xám như cho tàn một cảm giác lạnh lẽo từ trong xương tủy nhanh chóng tràn ra ngoài đưa ánh mắt lạnh như bằng nhìn phương ngôn tiể viềm khẽ nh miệng rồi chợt đemỏa võng ném thẳng vào trong miệng ném nó như vật viên kẹo ngọt trước phải mặt chợ mắt há mồm của ba người phương ngôn nậ tức đem hóa sinh hoạta luốt trong cơ thể người ngườii là tin điên xám đem họa diễm nuốt sống Chứng kiến hành động điên cuồng của Tiêu Viêm, khoé người Phương Ngôn chợt lên run rẩy. Lục phủ ngũ tạng là nơi trọng yếu nhất cơ thể người, dù là đấu tông cường giả liều phải thứ đó, e rằng kết quả là vô cùng thê thảm. Vậy mà Tiêu Viêm lại có thể đem ngọn lửa có sức phá hoại lớn như thế luốt vào cơ thể. Hành động này không còn gì có thể nói là điên cuồng hơn. Nhẹ nhàng đem ngọn lửa luốt xuống, Tiêu Viêm mỉm cười đối với ba người Phương Ngôn lúc này đang trợn mắt há mồm, đành rằng nội tạng là nơi yếu nhất trong cơ thể người. Nhưng cơ thể hắn luôn được vẫn nạt tâm viêm bảo hộ. Thậm chí đến thời khắc mấu chốt, hắn có thể điều động cốt linh nãnh hỏa mà dưỡng lão để lại dưới sự bảo vệ của ba loại dị hỏa bên trong cơ thể tiêu viêm chính là nơi an toàn nhất. Trong tình cảnh này, dĩ nhiên tiêu viêm không có thời gian để thử xem phần quyết có thể luyện hóa hóa sinh hỏa hay không. Đành phải giữ nó lơ lửng trên trong thân thể mới có thể giữ ngọn lửa không bị tiêu tán trong không khí. Đám hóa sinh hỏa này bảo tồn trong cơ thể xong. Tiêu viêm đưa ánh mắt nhìn về phía ba người phương ngôn Trong mắt đen nháy Ẩn chớ vô tận tia lạnh lẽo tùy rằng mất đi hóa sinh họa Thực lực ba người phương ngôn sụt giảm rất nhiều Nhưng điều đó không đủ để tiêu viêm buông tha cho bọn họ Tha rằng hắn đuổi tận giết tuyệt Còn hơn lưu lại phiền toái sau này Lão nhị lão tam giết hắn Thấy sắc ý bằng hàn trong mắt tiêu viêm Phương mặt phương ngôn Toán co rút lại Chợt lớn tiếng quát thấy vương ngôn quát lên hai gã trưởng lão lúc trước thực lực đã giảm đến kịch liệt biến sắc cắnăng tốc dục đấu khí ít ỏi còn sótạn cho cơ thể kiên trì xông tới tập kích tư viêm ngày lúc hai gã trưởng lão sông tới thì phương ngôn lại vội vàng lắc mình lùi ra phía sau đôi mắt quáng độc lạnh lẽ nhìn vì chăm chú tiêu viêm bình thản nhìn hai gã trưởng lão mà viêmm cốc ập tới hai hướng từ viêm khẽ lưngg phải áo hỏa Diễm xanhế lập tức phát ra như núi lửa phun tràoànht cảm nhận được năng lượng nóng cháy dao động từ bên trong truyền đến, trong lòng Phương Ngôn run lên từng hồi, không dám quay đầu lại, vội vàng chấp động dùng hai cánh đấu khí sau lưng, nhắm thẳng hướng núi rừng đằng xa Bày đi. "Lão nhị, lão tam, lão phu sẽ báo thù cho các ngươi, chỉ cần mời được cốc chủ ra tay, lúc đó nhất định phải bắt tên tiểu tử Vương Bát Đạt đó trả lợ bằng máu. Còn có Tiêu Môn kia nữa, đến lúc đó ta nhất định chó gà không ta." Phương ngôn vừa liều mạng chạy trốn vừa tấ giọng buông lời oán hận tiếng oán hận theo gió dần lan truyền ra suy lời oán hận vừa thốt thân ảnhnh vừa nguồn là cấp tốc chạy trốn bỗng đình trệ một cơn đau nhức từ lồngực lồng hắn chuyển ra làm cho hắn không thở được cố lén sự đau đớn tận tâm can hắn khó nhỏ cúi đầu nhìn xuống thế một cái bàn tay trắng lõn được ngọn lửa xanh biếc bao trùm trong đó xuyên thấu qua lồng ngực hắn ngọn lửa nóng bỏng để máu thịt xung quanh vết thương đốt cháy hoàn toàn Phương ngôn chậm rãi quay đầu về phía sau, đôi mắt vô hồn nhìn gương mặt của người thanh niên trẻ tuổi, như cố truyền đạt chút oán độc động trong mắt. Nếu người cùng đồng bọn tiếp tục liên thủ, dù ta chiếm được thượng phong cũng không muốn ký lực, phí thí lực để thu thập các người. Đáng tiếc lão gia họa người quá hồ đồ, trong đôi mắt phương ngôn từ từ nhắm lại, thanh âm bình thản tiêu viêm phía sau lưng cũng chuyển ra nhẹ nhàng vào tai hắn.